Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc khoa trùng Quyển 22 chương 18 Cái này đây là Bà khoa đậu lâu sâm bạch trồng chất dưới tảng cây Thoạt nhìn rõ ràng đã chết rất nhiều tuyến nguyệt Mỗi người chứng kiến đầu lâu Đều lập tức xác định Đây là lây đam đông Mỹ và tinh huy Tới vào ngày cuối cùng Này này lách qua đi Lầm tuyết hòa nói trước tiên Các người phải biết cái này có bao nhiêu nguy hiểm A Lúc ấy bản thân Lâm Đồng Mỹ rồi đi không xa, liền tiến vào rừng cây, sau đó nàng liền, chúng ta lách qua đi, tận khả năng đi xa một chút rồi tiến vào rừng cây. Ta cũng đồng ý, không không được người chú ý, cũng lập tức lên tiếng ủng hộ Lâm Tuyết Hoa. Quá thần cẩn, quá mà nói, chúng ta có khả năng. Tao ngụ dự tình đồng dạn a. Đã biết, Tinh Thần cũng không nói lời phản đối. Hắn hướng phía rừng cây bên cạnh nhìn lại, lập tức duy triển bộ pháp những người khác nhanh chóng theo sát tinh thần, không dám tụt lại phía sau chút nào. Hiện tại, mọi người bất tri bất giác đã đem tinh thần là người cầm đầu. Dù sao nam nhân này lộ ra bộ dáng trấn tự nhiên nhất trong cả bọn, coi như là chính thiện, tuy thân là cảnh sát, nhưng cũng đã là lần đầu tiên chấp hành huyết tự, lại thêm bị giết hai lần, hiện tại đi đường hai chân hắn vẫn không ngừng run rẩy. Duy nhất không hề biến hóa chỉ có tinh thần, tăng thêm số lần chấp hành huyết tự của hắn, trong nội tâm mỗi người cũng tương đối tán thành. Hơn nữa quan trọng nhất, hắn là người đối với nội dung cốt truyện quen thuộc nhất. Những người khác không có thời gian đem tiểu thuyết đọc không bỏ sót chi tiết nào, cho nên tinh thần chính là người biết rõ nội dung duy nhất. Đi thêm một khoảng vài trăm mét nữa, một đoàn người lần nữa tiến nhập rừng cây, bởi vì mục đích tạm thời là Bắc Phong, cho nên chỉ lệch một chút cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ hy vọng ở được vị trí này sẽ không ta ngộ sự tình giống như Lam Đông Mỹ. Nhưng không đến 20 m Lầm tuyết hoa đi không nổi nữa Nội dung tiểu thuyết Ảnh hưởng quá lớn tới nàng Làm cho nàng tới bây giờ vẫn nhớ tới cái âm ma Làm Lam Đông Mỹ gần như sụp đổ Bởi vì không thật sự nghe được Chỉ là xem miêu tả Ngược lại làm tưởng tượng của bản thân không ngừng bành trúng Đến cuối cùng Chỉ cần chỉ cần nghĩ tới thôi Cũng làm người ta sợ hãi không thôi Dù sao Không biết mới chính là khủng bố nhất Ta chúng ta tới địa phương khác đi. Lâm Tuyết Hoa không ngừng lui về phía sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nói lằng lộn xộn. Cái chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta chúng ta nếu cứ tiếp tục mà nói, sẽ chết, sẽ chết đó. Tại đây không có địa phương tuyệt đối an toàn. Tinh Thần nhìn về phía Lâm Tuyết Hoa nói, hoặc là ngươi cầu nguyện Thánh Nhật chi chủ phù hộ cho ngươi đi, ngươi không phải tín ngưỡng Thánh Nhật giáo đấy sao? Có lẽ ngươi cầu nguyện một lần, liền có được thân thể siêu việt, bất tử bất diệt rồi. Ta, ta cũng cảm giác tiếp tục đi không quá thỏa đáng. Khâu phi phạm lúc này cũng nuôi lại. Ta nói, hay là thôi đi. Về phần những người khác, ngược lại không có phản ứng gì đặc biệt. Tùy các ngươi. Tinh thần nhìn khâu phi phạm cùng lâm tuyết hoa, đứng ngủ một chỗ nói. Ta cũng không bắt buộc. Các ngươi nếu muốn đi đường khác, như vậy tùy các ngươi. Này! Là trí thiện nghe tinh thần nói những lời này, vội vàng lên tiếng. Người như thế nào lại có thể nói như vậy? Ta nói các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Ly khai tập thể tụt lại phía sau Chỉ có hai người các ngươi mà nói Nguy hiểm nhiều đến không biết bao nhiêu Đi theo chúng ta Có thể nhiều ra một người đem tình báo Ngày mai nói ra Chúng ta bây giờ đang chính là cần tình báo Chỉ cần có một người có thể thuận lợi Đến Quảng Trùng Tế Tự Nếm thử phải chăng ở đó có thể ly khai nứa pháp họa Như vậy chúng ta được cứu rồi Thế nhưng mà Lầm Tuyết Hòa còn muốn nói gì nữa Nhưng lại bị ánh mắt lặng băng Của La Trí Thiện phóng đến Sợ tới mức Nàng nàng ta nhất thời không dám tiếp tục nói chuyện. Tuy là thế nhưng mà, Khâu Phi Phàm bỗng nhiên tiếp lời, "Thật sự nhất định phải từ quảng trường tế tự Ly Khai Lũy Phác Họa sao? Làm đồng ý có thành công hay không cũng không biết được." Cuối cùng của tiểu thuyết chỉ nói nàng cơ hồ thấy được ở phía bên ngoài bên dưới ngọn núi, trong nháy mắt nàng cùng y tử chạy đi, tiểu thuyết liền kết thúc rồi. Ai cũng không biết về sau nàng có bị quỷ giết hay không. Đương nhiên ta thừa nhận, đoạn đường kia của nàng thực sự rất ít gặp quỹ. Ta nghĩ tác giả không phải là một người vô tình. Lời nói của tinh thần lại có chút ngoài ý muốn. Trong tiểu thuyết, nhiều lần miêu tả kỹ càng tình mẫu tử giữa Lam Đông Mỹ cùng Tinh Huy hai người, miêu tả thực sự chân thành tha thiết cảm động, cho thấy tác giả rõ ràng là một người tình cảm. Đã như vậy, hắn có lẽ ở thời điểm kết thúc, hắn rơi lưu cho hai mẹ con họ một đường sống. Tình cảm là thiện ngược lại không có suy nghĩ qua phương diện ấy, cẩn thận ngẫm lại Thực sự trong tiểu thuyết có không ít đoạn miêu tả tình cảm như vậy nhưng điều này cũng không thể kết luận tác giả sẽ không có kem kết cục bi thảm không nên kết cục mở là vì tác giả không lỡ miêu tả cái chết của hai nhân vật đây cũng là một loại mâu thuẫn khi sáng tácuyện kỳ thật vấn đề mấu chốt là ở chỗ bộ phận vượt qua khỏi nội dung cốt chuyện có thể có quỷ hay không Thật sự còn do tác giả khống chế kết thúc mở kỳ thực có thể nói tác giả cũng không biết kết thúc sẽ phát triển như thế nào Thầy chỉ có thể dùng thế giới chân thật Để hình thành nên cơ sở Được rồi, khâu phi phạm cuối cùng cũng nhượng bộ Cái kia chúng ta đi thôi Phạm vì cánh rừng rậm này quá lớn Nếu như vòng càng xa Chỉ sợ ở sẽ còn càng, càng nhiều chuyện xấu Huống trì hắn cũng không phải thật sự muốn tách ra Không phải vạn bất đắc dĩ Hắn thật sự không muốn làm như vậy Sau đó 6 người lại bắt đầu tiến sâu vào rừng rậm Kỳ thật không phải không có người ôm hy vọng Nghĩ như Lâm tuyết hoa, khâu phi phạm Nhưng bọn hắn cũng biết, cho dù không tiến vào rừng rậm Thì cũng không có nơi nào an toàn để đi Hiện tại bọn hắn cũng không biết đi nơi nào mới tốt Đỉnh đầu ánh trăng hồng sắc Vẫn tản ra tia sáng yêu dị Giống như lúc trước Di Thiên Bình Dung Trong thư viện Học viện Kim Vực Bộ tiểu thuyết ngắn ngủi 10 vạn chữ Cứ như vậy hoàn thành Sau khi gõ xong chữ cuối cùng Di Thiên cảm thấy nhẹ nhóm Lúc ấy Di Trân Thủy chung đều ngồi phía đối diện hắn Chứng kiến hắn đánh xong cả bộ tiểu thuyết Hoàn thành di thiên lưu ai lại rồi nói luân hồi cuối cùng cũng hoàn thành cuối cùng là kết cục mở sau thông qua Quảng trường tế tự thiếu một ít nữa liền có thể rời khỏi ngọn núi này rồi di chân nhìn nội dung cốt chuyện không khỏi nói kỳ thật có thể an bài tốt hơn một chút để hai mẹ con hắn chạy đi coi như là một cái hy vọng đi di thiên xo xo bà vai nói hơn nữa chúng ta cũng không thể rời khỏi cái nhỏ trọ kia cái kia Đường núi đằng sau Quảng Tr trường tế tự thật sự có thể chạy đi sao Đây là luân hồi cuối cùng rồi nếu như trốn không được vậy lại biểu rằng cái này ta cũng không suy luận nhiều liền ra độc giả tự suy nghĩ đi tiểu thuyết để có chỗ cho bọn hắn tưởng tượng không phải cũng tốt sao L lý ẩn không biết han đánh giá như thế nào đây chính hắn cũng viết tiểu thuyết có thể đưa ra lời bình luận trọng tâm hơn a lúc này trong thư viện chỉ cần là ít hai ba người hơn nữa ngồi khoảng cách khá xa Di Trần cùng Di Thiên lại cùng nhau soát lại lỗi chính tả. Di Trần bỗng nhiên cảm thán nói: "Ta thấy địa đồ ngọn núi này còn chưa rõ lắm, địa phương trống trải quá thực nhiều lắm." "Là thế này?" Di Thiên cười khổ, thời điểm suy nghĩ có chút gấp gáp, cho nên nhiều nơi không cẩn thận suy nghĩ, hiện tại hoàn thành, thoạt nhìn thực có vài nơi thu ráp. Buổi tối sau khi tạm biệt Di si Trần, Di Thiên trở về phòng mình, bạn cùng phòng đều đã ngủ say. Hắn một mình bật máy tính lên, Ngồi đọc lại cuốn tiểu thuyết của mình Cái này coi như là dấu vết đặc biệt hắn lưu lại trên đời này Mặc dù trong tương lai Phải rời khỏi thế giới này Ít nhất dấu vết về hắn vẫn còn bảo tồn Sinh sống trong nhà chọn lâu ngày Di thiên đã sớm chuẩn bị cho kết cục xấu nhất Hắn không muốn oán trời trách đất Nếu như làm như vậy Hắn thực sự xin lỗi tỉ tỉ Một mực đau khổ treo trống của mình Không biết vì cái gì Hắn phát hiện kỳ thật lam đông mỹ Đối với hắn mà nói chính là di chân Mà tinh huy chính là bản thân hắn Di chân tuy rằng cùng hắn là song bảo thai Chỉ cách nhau vài phút Thế nhưng trong nội tâm di thiên Di Trần lại là hết thầy của hắn Càng là tất cả tín ngưỡng của hắn Hắn có thể giống trong nhà trò tới ngày hôm nay Tất cả đều là bởi vì di chân Tuy hắn chưa bao giờ nói qua trước mặt nàng Nhưng tận sâu trong lòng hắn Rất yêu thương tỉ tỷ Cuối cùng mẹ con nam đông Mỹ sẽ thế nào Hắn lật đến đoạn văn cuối cùng Hắn di con chuột tới nơi đó Có nên viết tiếp hay không Đã đến ngày luân hồi cuối cùng nếu chết đi thì nam Đông Mỹ sẽ thực sự kết thúc không phải không ghi mà không dám viết không dám ước mơ không dám yêu cầu xa vời nó quả thực giống như nằm mơ mới có hạnh phúc nếu như có thể ly khai nhà trọ như vậy có thể làm gì đây nghĩ đến ngày đó di chân ngồi trên ghế cho bộ câu ăn nàng gõ rõ ràng có thể nhẹ nhàngòi mị như vậy giống như kế hoạch tương lai của những người bình thường nếu như Nàng là một người bình thường, không có hết thảy những kinh nghiệm này mà nói, như vậy nàng chắc chắn sẽ sống rất hạnh phúc, nhất định có thể cùng người mình yêu kết hôn, sinh hoạt trôi qua bình yên, sau đó có một đứa bé kháu khỉnh ra đời. Di Tiên từ khi cha mẹ qua đời, tỷ tỷ và mình đã bỏ qua rất nhiều. Nham biết rõ, bởi vì bản thân phải gánh vác phần trách nhiệm ấy, cho nên ngay cả quyền khóc cũng không có, ngay cả tính cách mềm yếu cũng không được tồn tại, bởi vì phía sau nàng còn có đệ đệ trông bảo thai duy nhất. Di chân Ta viết không được bàn tay Di Thiên lơ lửng trên bàn phím Muốn đánh nhưng lại nhấn không được Nếu như cứ để Lam Đông ý như vậy chạy đi Thật lòng mong chờ Thế nhưng cái mong chờ ngày này Đối với hộ gia đình chẳng khác nào là độc dược Nếu như Nếu như có thể rời khỏi nhà trọ mà nói Như vậy ta sẽ viết nốt kết cục của chuyện này Nghĩ tới đây Hắn tắt file đi nằm trên giường Nếu như có thể đi khai nhà trọ mà nói Di Thiên cứ như vậy Rồi mơ mơ màng màng ngủ đi, từ đầu đến cuối, hắn không hề biết, vài năm sau cuốn tiểu thuyết của hắn hoàn toàn biến thành sự thật, cùng với nội dung cốt truyện hắn viết ra, không hề sai dấu mảy may. Sáu người không ngừng xâm nhập vào rừng cây, ai cũng đều nhét nỗi tai thật chặt. Tùy theo thời gian, năm đông mỹ ít nhất 1 giờ sau mới nghe thấy âm thanh kinh khủng kia, thế nhưng bọn hắn không chắc chắn chuyện đó có phải xảy ra ngay bây giờ hay sau đó hay không. Đến tột cùng có thể thuận lợi đến được quảng trường tế tự hay không. Hết chương 18 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Khoải Trùng, quyển 22, chương 19. Hiện tại trời cũng đã rạng sáng, mà đến giữa trưa thì Lam Đông Mỹ có thể vượt qua rừng cây trước khi gặp một loạt hiện tượng linh dị kia, thời gian còn cách rất dài. Cho nên rất khó có thể phán đoán được họ sẽ phải gặp những điều gì. Điểm này cũng làm cho các hộ gia đình có chút bất an. Đương nhiên, trời chỉ mới rạng sáng, nhưng không ai có thể cam đoan mình sẽ an toàn vượt qua rừng rậm núi Bắc Phong. Mà quan trọng là, trong khoảng thời gian này, trong rừng cây đã phát sinh chuyện gì? Hoàn toàn không có bất kỳ ai biết được. Sau khi tiến vào rừng cây, bọn họ liền phát hiện, trong tiểu thuyết miêu tả hoàn toàn đồng dạng, không khác biệt chút nào. Cây cối mọc san sát nhau Cơ hồ không có bao nhiêu khe hở Bốn phương tám hướng Nhìn đâu cũng đều là cây cối Nói cách khác nếu như quỷ muốn ẩn mình Thật sự quá dễ dàng Mà những cái cây này cũng trở thành trứng ngại vật Muốn di chuyển Thì luôn luôn phải thay đổi phương hướng Cho nên bọn hắn chỉ có thể đi bộ từng bước mà thôi Nơi này quà thật khiến người khác phải đau đầu Nói thực ra Bởi vì cây cối tránh lối Bố không có la bàn mà nói Hẳn sẽ mất phương hướng ngay lập tức Điều này cũng đã cấp cho bọn hắn một tin tức. con đường bọn hắn đi so với Lam Đông Mỹ có thể không giống nhau. Dù sao Lam Đông Mỹ cũng không có la bàn nếu cứ như vậy. Khả năng bọn hắn gặp chuyện như Lam Đông Mỹ sẽ thấp hơn một chút. Sau khi đi được chừng nửa giờ, tất cả vẫn còn là một mảnh yên tĩnh. Chỉ là mọi người đã đi đường quãng khá dài nhưng vẫn chưa ra khỏi rừng cây. Hơn nữa cây cuối che chắn làm cho tầm mắt mọi người không thể nhìn xa được. Không biết đã tới gần núi Bắc Phong chưa? Nghỉ ngơi một chút à? Tinh thần dựa trên kinh nghiệm, đã đi một thời gian dài như vậy, mọi người cũng mệt rồi. Trước mắt, mọi chuyện vẫn dư sự, bảo tồn thể lực là tốt nhất. Mọi người có thể ăn ít đồ ăn hay đọc kỹ nội dung tiểu thuyết đi. Tinh thần nói đúng, tuy hiện giờ vẫn đang ở trong rừng cây, nhưng thể lực của mọi người cũng đã hao tổn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục đi như vậy cũng không phải là cách hay. Huống chi trên đường đi cũng có người vịt sợ hãi vừa đi vừa ăn lặt vặt làm cho bụng mọi người kêu v้าง lên. Người lục đục ngồi xuống, đồ đạc mọi người đều cất ở trong ba lô. Có một điều rất kỳ quái, chính là bọn hắn có thể mang theo bao nhiêu thứ trong ba lô cũng vẫn cảm giác rất nhẹ, tựa hồ như không có thứ gì ở bên trong, cho nên vẫn có thể di chuyển linh hoạt được. Từ khi nhà trọ cung cấp loại ba lô này, rất nhiều hộ gia đình khi chấp hành huyết tự đều có thể mang theo rất nhiều đồ dùng các loại, đèn chiếu sáng, đồ ăn, quần áo, dược phẩm, vũ khí đồ dùng cần thiết. Đa số đồ ăn mọi người mang theo cũng đều lấy từ nhà trọ. Không những được cung cấp miễn phí mà còn có thể so sánh với cao lương mỹ vị. Thậm chí, một số đồ ăn tuyệt đối không có bất kỳ thành phần hóa học nào có hại. Tuyệt đối là yên tâm mà ăn. Không thể nói đây quả là một điều châm chọc. Ronan trước đây cũng đã từng tiến hành kiểm nghiệm đối với các đồ ăn của nhà trọ. Phát hiện không chỉ có tuyệt đối vô độc hại mà còn hoàn toàn không chứa bất kỳ loại phụ da nào. Thực phẩm an toàn đảm bảo được công nhận. Tinh thần xé mổ pizza, nhét vào trong miệng bắt đầu chầm chậm nhai nuốt. Bên cạnh hắn là Lăng Chí Thiện đang ăn bánh mì với sữa đậu, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của Tinh thần. Còn lại mọi người thì một ên ăn như hổ đói, một bên đọc kỹ lại nội dung huyết tự. Ở đây quá mức yên tĩnh, làm mọi người không khỏi suy nghĩ có nên nói một vài lời gì đó hay không, nhưng mà ai cũng sợ hãi âm thanh huyền rủa kia sẽ truyền tới, cho nên chỉ cắm đầu vào ăn. Nếu như đến được quảng trường tế tự và có thể rời khỏi nơi đây, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa." Lang Chí Thiện ốm mồm mồm giữ độn lành nói, "Dù sao chúng ta cũng tuyệt đối không thể tiếp cận khu vực hạt cốc kia. Khu vực phía đông chính là hạt cốc, nơi đó tuyệt đối chính là nơi nguy hiểm nhất, làm đồng Mỹ cũng thập tử nhất sinh khi đến đó. May mắn nàng mới có thể trốn thoát. Lúc ấy các hộ gia đình đều đinh ninh rằng nàng sẽ chết ở đấy, nhưng nàng có thể sống sót là vì nàng là nhân vật chính." Còn lại, bất kỳ ai chạy đến hạp cốc kia, tuyệt đối là chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Lam Đông Mỹ đang ở nơi nào? Phong Dục Hiền chỉ ăn qua loa một vài thứ. Nội dung cốt truyện, hắn cũng không nhớ rõ cho lắm. Cũng may, cả bộ tiểu thuyết chỉ có 10 vạn chữ. Nếu như là tiểu thuyết trên Internet dài đến 400 vạn chữ, quả thật tuyệt vọng không thôi. Mặc dù chỉ có 10 vạn chữ, nhưng muốn nhớ hết toàn bộ cũng không phải là chuyện đơn giản. Vô luận như thế nào? Đều phải nghĩ biện pháp tìm được Lam Đông Mỹ. Phong Dục Hiển hung hăng đánh vào nhau nói, trên người của nữ nhân kia có bản đồ địa hình, nếu con nó mà nói, chúng ta sẽ tuận tiện không ít. Nói là nói như vậy. Lúc này Tiên Dinh đột nhiên hỏi, chúng ta chưa có một ai trông thấy Lam Đông Mỹ, bộ dáng của nàng trông như thế nào? Không cần lo lắng, Phong Dục Hiển lơ định đáp lại, ngươi nghĩ xem, Hồng Nguyệt Chấn toàn là người già, mà Lam Đông Mỹ lại dẫn theo một cậu con trai mới năm tuổi, rất dễ dàng để người khác chú ý nha. Nói cũng đúng Mang theo con nít Nàng đi đứng rất bất tiện Chúng ta chỉ cần biết rằng Nàng xuất hiện ở nơi nào Thì nhất định có thể tìm thấy nàng Ngày mai là ngày thứ tư Nàng sẽ đến hồ nước bên kia Chỉ mong chúng ta có thể thành công tìm được nơi đó Nhưng không có bản đồ địa hình Có thể làm được như thế nào đây Tiến vào Hồng Nguyễn Trấn Cơ hồ là muốn chết Mà còn phải đi tìm được Lam Đông Mỹ Muốn muôn vản khó khăn trùng trùng điệp điệp Tùy trước mắt có thể biết được địa điểm cần đến nhưng không xác định được phương hướng rõ ràng, nếu như có một tấm bản đồ mà nói, mọi vấn đề có được giải quyết dễ dàng, nhưng đây chính là nút thắt lớn nhất mà mọi người vẫn chưa giải quyết được. Mọi người cần phải dốc sức để tìm ra cho được con đường an toàn, sau ngày thứ 7 thì có thể lựa theo đáo mà thoát đi. Chỉ còn một biện pháp này thôi. Hiện tại chỉ còn trông chờ vào lộ tuyến của Lam Đông Mĩ thông qua quảng trường tế tự rời khỏi núi Phác Họa. Căn cứ theo lời nói của Trương lão bá, quảng trường tế tự là một nơi đã có tồn rất lâu rồi. Quảng trường to chừng một cái sân bóng lớn, phía đầu có một rừng trụ. Chưa kìa dân bản đã sử dụng nó để tế ác quỷ trong núi, hiến tế bằng dê bò. Đến khi ác quỷ no bụng thì nó sẽ phù hộ Thái Bình. Chưa kia đã từng có người thành công chạy ra khỏi núi Hồng Nguyệt Trấn, cũng thông qua quảng trường tế tự mà thoát đi được đấy. Đương nhiên, hàng năm con đường an toàn sẽ thay đổi, cho nên năm nay chưa hẳn là quảng trường tế tự là nơi an toàn. Hơn nữa, quảng trường tế tự nằm ở phía đông bắc, khoảng cách xa xôi không nói, trên đường đi còn phải vượt qua rất nhiều nơi nguy hiểm. Lam Đồng Mỹ trước đã từng đến được khu Hạp Cốc, nơi đó cũng có thể thông đến quảng trường tế tự, nhưng năm nay chỗ ấy lại biến thành khu vực nguy hiểm nhất. Nàng ấy thiếu chút nữa là bỏ mạng ở trong Hạp Cốc. Cuối cùng, nàng lựa chọn đi vào rừng cây lên núi Bắc Phong, sau đó lại nhắm hướng đông đi tiếp thì có thể đến được quảng trường tế tự. Nếu như có thể đi qua Hạp Cốc thì căn bản không cần đi vòng như vậy. Nhưng hiện tại Thà rằng chọn con đường xa hơn một chút, còn hơn là nguy hiểm đến tính mạng. Thậm chí có một vài người đã quyết định, vạn nhất nếu đi đến khu vực hạp cốc, nhất định phải lập tức tự sát Cái chỗ kia thật sự quá kinh khủng nó với địa ngục có khác nhau bao nhiêu đâu. Cho dù chọn con đường xa, thế nhưng cũng là quá xa rồi. Thiên sinh nhìn chầm chằm vào điện thoại không khỏi lắc đầu. Chúng ta phải đi bao lâu nữa đây? Làm đồng Mỹ đi khoảng gần 2 giờ, đã đến được núi Bắc Phong kia, và lại... Nếu đến được núi Bắc Phong chẳng phải rất gần với biên giới phía Bắc núi Pháp Họa hay chúng ta có thể sông Pha đi cùng một lần không? Không. Tinh thần lập tức phản bác đến đó nhất định phải vượt qua toàn bộ núi Bắc Phong mới chính thức rời khỏi phạm vi núi Pháp Họa đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp không ít biến cố không phải bạn bất đắc dĩ không nên làm như vậy Lúc này Lan Trí Thiện ở một bên đang chậm ngâm bỗng nhiên nói Cái này có lẽ cũng là một biện pháp phải biết rằng Mỗi lần chúng ta bắt đầu lại một ngày mới, đều là trong rừng cây ở phía Nam, vượt qua rừng rậm đến phía Bắc. Điều này không phải lần nào cũng có thể lặp lại, mà chuyện gì sẽ xảy ra trong khu rừng cây lại không ai biết được. Nếu vậy, sao chúng ta không chia ra làm hai hướng tự mình thử sức? Quá nguy hiểm." Tinh thần Cao Mai nói, "Đầu tiên, để vượt qua được khu vực rừng rậm thì sáu người chúng ta có thể sống sót mấy người? Coi như là lạc quan đoán, ít nhất cũng hao tổn một nửa." Làm đồng minh là nhân vật chính Nếu không nàng ta sao có thể mang theo một đứa trẻ mà có thể xuyên qua rừng rậm chứ? Nếu như toàn bộ 6 người chúng ta có thể vượt qua được rừng rậm, như vậy chia binh làm hai ngạ, cũng có thể cân nhắc. Nhưng nếu như đến lúc đó, chỉ còn có 3 người, lại tách ra, vậy có bao nhiêu người thành công đến được núi quảng trường tế tự? Phải biết rằng, những chuyện chúng ta làm hôm nay, đến ngày mai đều bắt đầu lại từ con số 0. Chúng ta bây giờ chỉ có thể xác nhận, đằng sau quảng trường tế tự, đích thực có thể rời khỏi được ngọn núi phát họa hay không? công hơn nhưng La Trí Thiện rõ ràng vẫn còn do dự Tuy cũng biết hôm nay chúng ta chưa hẳn sẽ thành công nếu như con đường sau Quảng trường tế tự không thể ly khai khỏi núi phá họa chúng ta không biết đã phí bao nhiêu thời gian để biết được điều này thời gian của chúng ta có hạn Nếu đến ngày cuối cùng chúng ta vẫn chưa tìm ra được con đường để rời khỏi núi phá họa mà nói nói đến đây tất cả mọi người bắt đầu lâm vào trầm mặt chấp hành huyết tự thường thường sẽ phải đánh cược mạng sống nhưng một khi đặt sai vắn cờ thì sẽ mất hết tất cả Hiện tại trong tay mỗi người vẫn còn mấy lần luân hồi để đánh cược. Nhưng nếu như chỉ chăm chú vào một ván lớn như vậy, một khi vấn đề nan giải bẫy ra trước mắt các hộ gia đình, đợi một chút. Lúc này khâu phi phà mẫu nhiên đưa ra một vấn đề mọi người chưa từng để ý qua. Nếu như Bình Chiên làm hai mà nói, đằng sau quảng trường tế tự thật sự có thể ly khai khỏi núi phát họa. Như vậy sau khi rời khỏi núi phát họa sẽ như thế nào? Phạm vi nguyện rùa của Hồng Nguyệt Trấn chỉ hữu hiệu trên một mình núi phát họa thì sao? Nếu thật sự rời khỏi đây được, chẳng lẽ sẽ không còn được luân hồi nữa đúng không? Nếu như vậy, tuyệt đối không thể chia binh làm hai đường. Sẽ không đâu. Tinh thần chỉ vào điện thoại nói. Người nhìn kỹ lại sẽ phát hiện. Khi làn đồng Mỹ đang ở trong thời gian 7 ngày luân hồi, thông qua hỏi thăm trang lão bá, tìm hiểu thì biết được. Nếu như người đang ở trong hồng nguyệt trấn trong thời gian trọng khải mà có thể rời khỏi núi pháp họa, thì khi thời gian vừa đến cũng quay trở về chỗ cũ chỉ có sau khi hết ngày thứ 7 mới có thể chính thức rời khỏi nơi phác họa. Đương nhiên, nếu có thể sống sót được đến 0 giờ ngày thứ 7 thì không có vấn đề gì toát gát nữa rồi. Đúng, đúng sao? Khâu mới nói mấy câu, bỗng nhiên hắn nhớ tới điều gì đó. Không, không nhất định a. Nếu như có thể trở về nhà trọ thì sao? Bất luận nguyên dù gì, cũng có thể được nhà trọ tiêu chuẩn sạch. Nếu như chúng ta vẫn đang ở trong thời gian tạm mà vẫn có thể trở về nhà trọ mà nói, có lẽ nguyên dù của Hồng Nguyệt Cũng có thể biến mất a hết chương 19 quyển 22 các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà chọ địa ngục tác giả há sắc Hỏa chủng quyển 22 chương 20 tinh thần lắp đầu ta nghỉ ngơi thực sự bị dọa đến hồ đồ rồi người đã quên sao huyết tự quy định chúng ta nhất định phải sau nửa đêm không giờ mới có thể rời khỏi núi phá họa cái này ý vị như thế nào Nói cái khác, cho dù có thể tìm được đường rời khỏi núi Phác Họa, nhưng trước không giờ vẫn không thể nào rời khỏi nơi này. Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta phải triển khai nó vào ngày thứ 7 mới có thể. Đúng, đúng nga. Khâu phạm lúc này mới kịp phản ứng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn coi bản thân mình là nhân vật Lam Đông Mỹ, căn bản không ý thức được bản thân là một hộ gia đình trong nhà trọ. Đúng vậy a. Dục Hiển hung hăng cắn một miếng màn thầu nói, "Huyết tử, từ khi vừa mới vết Đã định không thể kết thúc trong một ngày. Tốt rồi, chúng ta mau chóng khởi hành đi. Nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm. Cũng đúng, là trí thiện đứng lên đầu tiên. Cũng đã ngồi chừng 10 phút rồi, nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Dừng lại tại một chỗ, thời gian giải phi thường nguy hiểm. Mọi người mau đi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng ai cũng biết được chỗ này căn bản không phải là để nghỉ ngơi. Tất cả mọi người lại lần lượt từng người đứng lên, ăn thức ăn bồi bồ thể lực. Như vậy, kế tiếp mới có thể tiếp tục sinh tồn. Cánh rừng rậm này thực sự đặc biệt lớn, hoàn toàn có thể nói là trải khắp núi đồi, cơ hồ trùng một đoạn diện tích từ Hồng Nguyệt Trấn cho tới ngọn núi Bắc Phong, cây cối dày đặc, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là như thế. Mà tại đây vô luận luân hồi bao nhiêu ngày, là một ngày động nhất. Lúc này, ở nhà trọ cũng đã khoảng thời gian rạng sáng, phòng 1301 tụ tập vài thành viên của Thánh Nhật giáo. Lúc này đây, Lâm Tuyết Hoa cùng một người kia đi chấp hành huyết tự, không biết có kẻ còn sống trở về hay không thành viên thánh nhiệt giáo, Lục Hải dụi dụi con mắt nói, nghe nói giáo chủ lúc trước đã ra một chỉ thị đặc biệt cho Lâm Tuyết Hoa. Lâm Tuyết Hoa đối với thánh chủ rất thành kính, hơn phân nửa sẽ không chết đâu. Đối diện với Lục Hải là một nữ nhân mang kính, nữ nhân nhìn rất đẹp, nàng cũng là một thành viên trong thánh nhiệt giáo, Khương Quỳnh, mà người cuối cùng chính là phòng 1301, Lô Triệu Thiên, hắn là nam nhân hơn 30 tuổi, vóc dáng rất cao, trong thánh nhiệt giáo Đối với tử thao cũng rất trung thành, hắn là một trong mấy người tương đối lợi hại ở trong thánh nhật giáo. Lô Triệu Thiên lúc này đang ngồi trên ghế sa lông, đốt một điếu thuốc lá nói. Đầm tuyết hoa, nên không có việc gì. Thánh chủ cũng sẽ phù hộ nàng, cẩn thận ngấm lại. Lúc trước tiến vào nhà trọ này là việc kinh khủng cớ nào, mỗi người đều cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Khi đó nếu không có thánh chủ xuất hiện, chúng ta thực sự ngay cả hy vọng sống sót cũng không có. Nói đến đây, Lục Hải cùng Khương Quỳnh cũng yên lặng không nói. Trở thành hộ gia đình của nhà trọ, thực sự cùng với ở dưới địa ngục cũng không có khác gì nhau. Ở nơi này, rõ ràng chỉ có thể dựa vào chút hy vọng mờ mịt mới có khả năng tin tưởng sống sót. Cho nên khi Tử Thao tuyên bố thành lập Thánh Nhật giáo, tự nhiên trở thành chỗ cứu tinh cuối cùng trong lòng không ít hộ gia đình. Ta xem các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi ngủ thôi." Tuyết Hòa chấp hành hiết tự, còn tới cả ngày kia, Lộ Trự Thiên dụi dụi con mắt nói, "Các ngươi hiện cứ ngồi ở đây cũng không có tác dụng gì. Sau khi tỉnh ngủ, Chúng ta đi tìm Thánh chủ a. Bọn hắn mở miệng gọi một tiếng Thánh chủ, ngược lại phi thường tự nhiên, sau khi tiến vào nhà trọ một thời gian, cũng dần vứt bỏ tập quán sinh hoạt trước kia. Hiện tại bọn hắn đã hoàn toàn chấp hành bản thân mình chính là một hộ gia đình. Sau khi Lục Khải, Khương Quỳnh hai người rời đi, Lâu Triệu Thiên nhắm mắt lại nhìn người một hồi. Hắn thủy chung vẫn mở đèn, tại nhà trọ này hắn chưa từng tắt đèn khi ngủ. Dù sao điện nước ở nơi này sử dụng là hoàn toàn miễn phí tay nắm chặt thành ghế da lông, nhớ lại Lâm Tuyết Hoa, người cùng hắn gần như một lúc gia nhập Thánh Nhật giáo. Trong tâm Lô Triệu Thiên cũng cảm thấy nặng nề. Gần đây tỷ lệ hộ gia đình bối tử vong phi cao, làm rất nhiều người có cảm giác tuyệt vọng, còn không có ít người mới sinh ra ý niệm tự sát trong đầu, cũng có không ít người nghĩ đến đến thử phương pháp cởi bỏ bóng dáng nguyên rủa. Mà như Lô Triệu Thiên thì đem hy vọng hoàn toàn ký thác trên người Thánh chủ Thánh Nhật giáo Tử Thao. Thánh chủ Chỉ mong, chỉ mong ngươi có thể cứu chúng ta. Tử Thao nhiều lần bày ra năng lực suy diễn, cùng trí thệ hơn người của hắn. Cũng tuyên bố hắn có được thần lực để độ kiếp đến bỉ ngạn. Quỷ hồn cư nhiên có thể tồn tại. Tiên nhân như Tử Thao, có mặt ở trên đời cũng không phải là điều kỳ quái. Không ít hộ gia đình cũng bắt đầu tin tưởng vào lời nói của hắn. Gia nhập Thánh Nhật Giáo, Lô Triệu Thiên đem đứa thuốc, rụi vào trong gạt tàn. Vừa mới định đi ngủ thì nghe thấy tiếng chung cửa. Tiếng chuồng cửa. Ai đến nữa? Lại đến vào lúc rạng sáng này. Lô Triệu Thiên mặc dù có chút hồ nghi nhưng vẫn đi tới. Thông qua mắt mèo, nhìn ra bên ngoài cửa đứng ở bên ngoài là một hộ gia đình. Ân, người này tới làm gì? Hắn không suy nghĩ nhiều liền bờ cửa hỏi. Xin hỏi có chuyện gì không? Người xem cũng đã trễ như vậy. Nếu không có chuyện gì vội vàng có thể để tới ngày mai được không? Chuyện rất trọng yếu. Người kia trả lời ngắn gọn. Lô Triệu Thiên đến nắm một chút Rồi cũng để cho hắn vào Tuy bây giờ là dạng sáng Nhưng trong nhà trọ không có quỷ Điều này được mọi người công nhận Cho nên hắn cũng không cảm thấy nghi ngờ Người này tiến vào Hắn nhẹ nhàng đóng cửa Mà trong cái chớp mắt đó Hệ thống bóng đèn hành lang bỗng nhiên tắt ngúm Ngay cả phòng của Lô Triệu Thiên Đèn đóm cũng không còn hoạt động Sự tình này làm Lô Triệu Thiên Hai chân ru lên bẩn bật Đèn ở trong nhà trọ làm sao có thể hư Hắn lập tức quay đầu lại khi nhân người vừa mới tiến vào đã đi đâu không thấy bóng dáng, ngươi, người đâu? Lôi Triệu Thiên lúc này cảm giác da đầu run lên, theo lý thuyết bên trong nhà trọ tuyệt đối an toàn, không có khả năng có quỷ tiến vào, nhưng tình huống hiện tại quá mức quỷ dị, hắn vội vàng kéo tay cầm cửa, thế nhưng bất luận hắn vặn thế nào nó cũng không nhúc nhích. Lôi Triệu Thiên thực sự sợ hãi, "Thánh chủ, cứu ta." Lôi Triệu Thiên khắc lớn tiếng gầm thét, thế nhưng hắn không biết cho dù hắn gọi nát ít hầu cũng không có bất kỳ người nào nghe được âm thanh của hắn. "Không, không muốn, không muốn." Lôi Triệu lúc này mặt mũi đã trắng bệch như tờ giấy, tràn đầy hoang sợ. Hắn lại một lần nữa quay đầu lại, vẫn như cũ, không hề nhìn thấy một thân ảnh nào. "Người vừa rồi rốt cuộc đi đâu rồi hả?" Khương Quỳnh về tới nhà, đem đèn mở ra, treo áo khoác lên giá. Lúc này nàng cảm giác toàn thân đau nhức, cả ngày thời gian, cơ bản đều ngồi thở luận với Huệ Tử. Mà càng thảo luận, lại càng cảm thấy sự tình tuyệt vọng. Huyết tử quả thực chính là một nhiệm vụ tuyệt cảnh. Tỷ lệ tử vong rất cao, quá cao. Nhà của nàng ở lầu 8, vừa trở về càng người mệt mỏi ngã nhào trên ghế sa lông. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không muốn chết, ta không muốn chết à? Khương Quỳnh tháo mắt kính, không khỏi khóc thút thít. Trong cái nhà trọ này, lúc nào nàng cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng biết rõ, hiện tại duy nhất có thể ký thác hy vọng chính là tử thao. Tuy người của thần cấp Minh và Dạ Vĩ Minh luôn nói Tử Thao là già thần già quỷ, nhưng Khương Quỳnh lại lựa chọn rằng thả tin tưởng Tử Thao, dù sao so sánh muốn thông qua sức mạnh của người để thoát khỏi nguyên dù của nhà trọ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá mức hão huyền. Lý ẩn trước kia không phải rất lợi hại sao, bây giờ cũng là một bộ dáng không thiết sống chết. Cuối cùng nàng xoa so xoa so hai mắt, gẳng đầu lên đeo mắt kính, nhưng thình lình thấy một người xuất hiện ở trước mặt nàng. A Khương Quỳnh bị giật mình Nhưng nhìn kỹ lại người trước mắt Nàng tức khắc nhẹ nhàng thở ra nói Người làm sao? Làm ta sợ muốn chết Vì cái gì ngươi không gõ cửa lên vào rồi À chờ một chút Dường như ta có khóa cửa nha Người trước mắt lại không nói một nời Người nói chuyện đi Tại sao không nói chuyện? Người đến tìm ta làm cái gì? Người muốn nói cái gì sao? Đối phương như cũ không có trả lời Hơn nữa biểu lộ cũng có chút kỳ quái So sánh với bình thường rất là cơ giới hóa Ngươi, ngươi tốt xấu cũng nên nói một câu đi chứ Khương Quỳnh lúc này Tâm tình rất kém Đứng dậy nhìn về phía người đối diện nói Nếu như không có chuyện gì Vậy mời ngươi Nhưng kế tiếp Khương Quỳnh liền không nói được nữa Bởi vì Ngươi, ngươi, ngươi là ai Khương Quỳnh cả người sợ tới mức hồn phi phách tán Lập tức nuôi trở về ghế salon Trên mặt của nàng tràn ngập sợ hãi Kế tiếp Nàng không có cơ hội phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa Cùng lúc đó trên núi phát hạ một nhóm 6 người đang đi tới, bỗng nhiên Lâm Tuyết Hoa dừng bước. "Làm sao vậy?" Thiên Sinh phát hiện ra nàng không có bước tiếp liền hỏi, "Ngươi không sao chứ? Ăn không có việc gì, không có chuyện gì đâu." Lâm Tuyết Hoa lắc đầu, nhưng vừa rồi nàng có cảm giác tim đập rất nhanh. "Sắc mặt của ngươi thoạt nhìn không tốt lắm." Thiền sinh có chút ân cần hỏi, "Không phải thể lực của ngươi?" "Không, không có chuyện gì đâu, không có việc gì." Lâm Tuyết Hoa vội vàng khoát tay nói, "Ta không sao." Tuy mỏi miệng nói như vậy, Nhưng Lâm Tuyết Hoa không kích nào ổn định được tâm thần. Ngày sau đó, nàng lại tiến về phía trước, thời điểm đi qua một thân cây, nàng cảm giác có gì đó không đúng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sau đó nàng liền phát hiện, những người đứng ở cạnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Này, uy tinh thần là chí thiện phong dục hiền. Lâm Tuyết Hoa tức sợ tới mức mặt không còn chút máu. Kế tiếp nàng chợt thấy ở đằng sau một thân cây có một người bước ra, người kia là hộ gia đình của nhà trọ. Mà Lâm Tuyết Hoa nhìn thấy người này Còn chưa kịp mở miệng Chỉ nhìn thấy Người nọ đã hướng chính mình đi tới Lâm Tuyết Hoa Rất nhanh là trí thiện tháp hiện Lâm Tuyết Hoa đã biến mất Nàng lúc trước tuy rằng luôn đứng đằng sau Nhưng tốc độ vẫn bảo trì Nhất trí với bọn hắn Tại sao bây giờ lại không thấy đâu Thế nhưng bất kể tìm kiếm thế nào Bọn hắn cũng không có khả năng tìm thấy Lâm Tuyết Hoa nữa rồi Hơn nữa cho dù là ngày mai Lâm Tuyết Hoa cũng không luân hồi trở về Nhà trọ đối với hạn chế của quỷ hồn xâm nhập suốt cuộc đã bắt đầu từng bước dài trù cũng giống nhiều huyết tự quỷ giết người cũng cần khoảng thời gian chỉ có điều hạn chế lúc này lại bất đồng một tháng tùy ý một ngày sẽ tối đa 10 người sẽ bị giết thậm chí kể cả hộ gia đình đang chấp hành huyết tự cũng đồng dạng sẽ bị giết sau khi giết đủ 10 người thì gia đình chỉ cho tới tháng sau lại tiếp tục có 10 người bị giết chết hết chương 20 quyển 22 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 22, chương 21. Lâm Tuyết Hoa đột nhiên biến mất, làm tất cả hộ gia đình sợ hãi vô cùng. Bọn hắn nghĩ ngay rằng quỷ đã xuất hiện. Không cần bất kỳ ai chỉ huy, tất cả mọi người lập tức tăng tốc chạy trốn. Tất cả mọi người đã xác định Lâm Tuyết Hòa không phải tụt lại phía sau, vì lúc đó ai cũng chú ý bốn phía. Cho nên khi tình huống xảy ra, rõ ràng không một ai phát hiện Lâm Tuyết Hoa đã đi đâu, đây tuyệt đối không phải là bình thường chút nào. Mà người sợ hãi nhất chính là Thiên Sinh. Hắn nhớ rõ, vừa rồi Lâm Tuyết Hoa đi ngay bên cạnh hắn, cách đó không xa, thế nhưng vừa mới đi qua một cái thân cây, nàng liền biến mất vô ảnh vô tung. Một màn này cũng có một người nhìn thấy, chính là Phong Dục Hiển. Hắn cũng nhìn thấy rõ ràng Lâm Tuyết Hoa đã biến mất như thế nào. Cho nên hắn cũng cắm đầu mà chạy như bay. Nhưng lúc này Hắn chạy qua một thân cây, lại chứng kiến mấy người tinh thần cũng được biến mất không thấy tung tích. Không? Phòng Dục Hiển tức khắc choáng váng. Tại sao có thể như vậy được? Hắn ý thức được, hắn đã gặp quỷ rồi, không gian đã phát sinh biến hóa. Còn không kịp suy nghĩ thêm một điều gì, Phòng Dục Hiển nhiên trông thấy ở một thân cây trước mắt, Lâm Tuyết Hoa đang bị treo cổ lủng lẳng ở phía trên. Thân thể của nàng giống như một cành liễu, trên mặt không còn một chút huyết sắc nào, mà ngay sau đó Phong Dục Hiển chuyển tầm mắt xuống dưới chân của Lâm Tuyết Hoa. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hô thành tiếng. Chỗ kia vốn không có bất kỳ vật gì tồn tại. Thế nhưng bây giờ xuất hiện một người. Người, người tại sao lại ở chỗ này? Phong Dục Hiển nhìn người kia không chấp mắt. Đại não tức khắc trống rỗng. Người này, người này đáng nghĩa không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Không, không đúng. Người này vì sao lại đứng dưới thi thể của Lâm Tuyết Hoa? ngay sau đó, hắn còn trông thấy một màn sợ hãi hơn. Trong đầu của hắn như muốn nổ tung Người này là quỷ Biến Thành Nhưng hắn vẫn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ Đã cảm giác được có vật gì đó cuốn chặt lấy cổ hắn Sau đó chân của hắn bắt đầu rời khỏi mặt đất Thời điểm hắn dễ dụa Ở trên không trung Phong Dục Hiển lại nhìn thấy một gương mặt trước mặt hắn Hoàn toàn vặn vẹo Huynh ta đến gặp ngươi rồi Phong Dục Hiển biết lần này hắn không còn khả năng sống lại Như vậy nội tâm của hắn ngược lại như được giải thoát Tiến vào nhà trọ Quả thật là một điều khủng khiếp Suốt cục Hắn cũng có thể buông tha tất cả. Phong, Phong Dục Hiển đâu? Tinh thần đang chạy phía trước, lập tức phát hiện Phong Dục hiền đã không thấy đâu rồi. Bây giờ chỉ còn lại bốn người, biện tinh thần, la trí thiện, thiên sinh và khâu phi phàm. Phân tán ra, tinh thần lúc này đưa ra quyết định. Chúng ta không có sự lựa chọn khác. Phân tán ra, chia thành 4 hướng. Có thể chạy được càng xa càng tốt. Tinh thần vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức chia nhau ra. Dù sao, bốn người cùng đi chung một chỗ chỉ có thể là chết mà thôi. Cho nên bây giờ, chỉ cần một người có thể đào tàu đến quảng trường tế tự kia Thì không giờ, lập tức có thể ly khai khỏi núi phát họa không Chỉ cần một người có thể Thì ngày mai, mọi người có thể phục sinh Có thể đem tình báo quan trọng này nói cho người khác biết tinh thần nói đến đây Lập tức chuyển hướng, bỏ chạy Hắn không cần quay đầu nhìn lại Chỉ không ngừng tăng tốc Trái tim của hắn đập bình bịch như muốn vỡ ra Hắn và thầm vua đã ước định Vô luận như thế nào đều phải sống sát trở về nhà trọ Vô luận như thế nào? Tuy đây chỉ là một lời hứa, nhưng tinh thần muốn thử giúp vật lộn với định mệnh. Không biết chạy bao lâu, tinh thần vẫn cảm giác sau lưng tự hổ có cái gì đó đang đuổi theo mình. Hai ngày trước, hắn chỉ sống không đến 1 giờ, lần này tuyệt đối không thể như vậy. Tinh thần cắn chặt răng, hắn biết rõ, chỉ có thể sống lâu hơn một chút mới có khả năng biết thêm được tin tức. Dù biết rõ nội dung của tiểu thuyết là ưu thế của mọi người. Trên thực tế, tiến triển lại vượt xa dự đoán của tinh thần. Đối với cuốn sách luân hồi Tinh thần là người hiểu rõ nhất Dù sao ngày hôm đó Hắn cũng sớm rời giường để xem toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết mới thôi Cho nên một chi tiết nhỏ Hắn cũng nhớ rất rõ ràng Dù sao cũng chỉ có hơn 10 vạn chữ Cũng không quá khó khăn để nhớ được hết Trước kia hắn ở Mỹ Hắn cũng đã đọc qua rất nhiều sách vở Cho nên tinh thần cũng có thể đọc rất nhanh Hiện tại phải làm cách nào mới chính xác đây Có phải hay không Khi vừa mới bắt đầu Thì lên tìm biện pháp Gặp được như nhân vật chính sau đó cứ như vậy cùng nàng như thế mới là cách bảo vệ mạng sống tốt nhất tinh thần đang tự hỏi bỗng nhiên hắn vất vào một tảng đá dưới chân rồi ngã xuống sau đó cả người cứ lăn trên mặt đất rất nhanh va vào một rễ cây của một cái cây đại thụ nhưng ngoài dự đoán tinh thần đột nhiên phát hiện dưới gốc cây kia có một cái hóc rất lớn còn trước kịp suy nghĩ thân thể của án đã lă nhanh vào bên trong gốc cây phía dưới dốc cây là một cái sườn dốc không biết là được bao lâu Thân thể quán dừng lại Nhưng cái chán đụng phải rất mạnh vào một tảng đá Nhô lên ở mặt đất Làm hắn lập tức rơi vào hôn mê Tất cả chìm trong bóng tối Chỉ giác cũng mất đi Trong ý thức chỉ còn một mảnh hốn đột Hắn cảm giác thân thể như thiêu như đốt Sau đó hắn lấy được ý thức Thì phát hiện tính mình đang đứng lại đường cái Khu Mahatan Nhìn phía xa còn thấy được tượng nước thần tự do Mahatan Tại sao lại đến đây Hắn lúc này đang ở gần Tôn Hà những ký lại mà nói có thể phát hiện. Tinh Diêm Ca cũng đang ở ngay bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, huynh đệ hai người sống tại thành phố New York, ngày bình thường cũng thường duyên đến Mahata đi nghe ca nhạc ở Broadway. Đoạn thời gian kia đối với tinh thần mà nói chính là ký ức in sâu nhất trong tim hắn. Nhất là sau khi Tinh Viêm chết đi, ca, tinh thần ở trong mộng cảnh chỉ nhìn thấy Tinh Viêm đứng cách hắn không xa, nhưng lại cảm giác gương mặt của Tinh Viêm rất mơ hồ. Lúc này tinh thần phi thường kích động, hắn muốn chạy tới ôm Tinh Viên, người thân cuối cùng của hắn, ca, nhưng mà không biết như thế nào, hắn không thể chạy tới. Vô luận nhanh hay chậm, Tinh Viên vẫn cứ đứng giống như một bức tượng điêu khắc, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, đến khuôn mặt của hắn cũng không thể nhìn thấy. Ca, ca. Nhưng chỉ trong cái chớp mắt, trung hóa thành một mảnh hắc ám, Tinh Viên đứng ở trước mặt hắn, quay đầu nhìn lại, rồi bỗng thành lệ quỷ. Như lúc ở trong biệt thự hình tượng quán lúc này rất khủng bố cứ thế hướng phía tinh thần đánh tới sau đó liền túng được tay của tinh thần thêm một cái chấmm mắt tinh thần lập tức mở hai mắt ra cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là toàn thân đau đớn hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy cổ họng như khô đắng hắn liền lấy trong ba lô lấy ra một chai nước bắt đầu uống ở đây tự hồ là một cái hoạt động a đau đầu quá cảnh sát trong mơ vừa rồi hiện tại một cách rõ ràng dành mạch trong đầu tinh thần, không biết hắn đã phiêu đáng trong bóng đêm bao lâu, cuối cùng mới nhìn thấy Kurumahata, rồi đến cái bóng lưng của Tinh Viêm, cuối cùng Tinh Viêm biến thành quỷ, cho dù là mộng, trong lòng tinh thần cũng cảm giác có một tia vui mừng, hắn lúc này mới hiểu rằng, hắn như Tinh Viêm đến cố nào, sau khi Kakachi chết đi. Ca, trong hoạt động tối tăm. Bộ dạng của Tinh Viêm cứ hiện ra trong đầu của tinh thần, nhưng cuối cùng Tinh Viêm lại hóa thành lệ quỷ. Hắn biết rõ Tinh viêm đã không còn tồn tại trên cái thế giới này nữa rồi. Lạnh quá, hiện tại, ta đang ở nơi nào? À, đúng rồi. Tinh thần nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, rồi hắn nhớ ra điều gì? Vội vàng dơ tay, nhìn xem thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Vừa nhìn qua, hắn đã tức khắc kinh ngạc há to miệng. Cái này, 1 giờ, 1 giờ rưỡi. Khi hắn rơi vào đây, trời mới vừa rạng sáng, vậy mà hắn có thể hôn mê ở đây gần 12 giờ ư May mà trong khoảng thời gian này không có quỷ xuất hiện. Lòng hắn lập tức khé động, 12 giờ ở trong hốc cây này có thể duy trì được 12 giờ an toàn. Thời gian an toàn ở đây dài gấp 3 lần ở nơi nước phía tây, nói cái khác, chỉ cần mới ngày đến chỗ nơi chỗ này thì đã có một nửa thời gian an toàn rồi. Hơn nữa các hộ gia đình khác trong khoảng thời gian này có thể nghiên cứu lại cẩn thận nội dung của tiểu thuyết, đồng thời nghĩ kế sách đối phó, Mặc dù chưa biết con đường nào có thể an toàn rời khỏi đây. Nhưng có thể tìm được một khu vực an toàn như thế này, chắc chắn tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Cuối cùng tinh thần quyết định ở lại đây để xem giới hạn thời gian an toàn là bao lâu. Đương nhiên, ở khu vực an toàn có thể sống sót đến nửa đêm thì bọn hắn có thể rời khỏi đây và trở về nhà trọ rồi. Ở khẩn trương ngồi chờ đợi, tinh thần bắt đầu cảm thấy buồn chán. Đương nhiên, hắn không có sợ hãi, bất quá có chết ở đây và ngày mai hắn cũng có thể trùng sinh. Dù sao, chỉ còn có 3 người. Ít nhất trong 3 người phải nghĩ được biện pháp đến được Quảng Trung tế tự trong hôm nay thì mới có thể thu hoạch được tình báo, như vậy Tinh Thần có thể ngồi chết ở đây cũng đáng, vì vậy hắn tiếp tục chờ đợi. Thời gian an toàn có thể kéo dài ở đây bao lâu? Hắn cứ nghĩ như vậy rồi chậm chậm ngồi chờ đợi. Trong cái hụy động này cũng hơi hạn hẹp, độ chưa cao tới 1m, rộng không đến 2m. Nếu không lúc Tinh Thần ngã xuống rồi hôn mê, sao có thể nằm thoải mái như vậy? Hắn lấy trong ba lô ra bông băng Đèn pin của một tấm gương Hắn bắt đầu soi lên cái chán bị thương Cứ như vậy qua một giờ Lại 2 giờ Tinh thần càng ngày càng kinh hỉ Trước mắt xem ra thời gian an toàn Vượt quá với tưởng tượng của hắn Xem ra có thể lắm Tinh thần bắt đầu mừng rỡ Lại giơ tay lên nhìn đồng hồ Lúc này bởi vì góc độ thay đổi Cho nên ánh hình quang có thể soi tới cánh tay trái của hắn Mà bây giờ là mùa hạ Cho nên hắn chỉ mặc một cái áo ngắn tay Tinh thần liếc lên cánh tay trái của hắn Một dấu bàn tay đang còn đỏ tuôi Giờ phút này tinh thần đột nhiên nhớ lại Trong mộng cảnh, tinh viên biến thành quỷ Bắt lấy cánh tay trái của hắn Cái kia không phải là mộng Người tùng lấy cánh tay của hắn không phải là tinh viêm Mà là một con quỷ nào đó Đang ở bên trong huyệt động này Hết chương 21 quyển 22 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả Hác sắc Hòa trùng Quyển 22 22 Trong một cái chớp mắt này Tinh thần cảm thấy toàn thân dường như cứng ngất Hắn cũng không nghĩ nhiều Lập tức đúng người lên Hướng phía sâu trong huyện động chạy tới Bởi vì phía trên hốc cây là sườn dốc Căn bản là bỏ không lên Nhưng ở địa phương cao chưa tới 1 mét Thì chạy trốn sao có thể nhanh đây Tinh thần lại cũng không thể nào bò lên mặt đất Như vậy tốc độ càng chậm hơn Hắn có thể tận khả năng để cao tốc độ Dù sao khoảng thời gian nghỉ ngơi cũng dài thể lực của hắn cũng đã khôi phục rất lớn May mắn là không ngừng tiến vào bên trong Động đã cao hơn Bắt đầu cao hơn 1 mét Dần dần biến thành dung lạp được người có chiều cao trung bình Tinh thần thí vậy đại hỷ Trong huyệt động không ngừng chạy vội Đồng thời quay đầu lại cảnh giác Có vật gì đó đuổi theo mình hay không Nhưng đúng lúc này tình thần lại nhìn thấy Sâu bên trong huyệt động Không có đường tiến tới Nơi này là một ngõ cụt Cước bộ của hắn vẫn không dừng lại Mà vào tới trước một nham bích Không ngừng gõ gõ Thế nhưng nham bích cực kỳ chắc chắn Vô luận gõ như thế nào cũng không thể dùng được. Tinh thần lúc này sắc mặt trở lên trắng bệch. Tình huống này cho thấy hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Hắn quay đầu, nhìn về hắc ám phía sau, nơi ánh hình quang của đồng hồ không thể chiếu tới. Đối diện, đồ vật gì cũng không có. Cả người hắn ngã ngồi xuống, không ngừng thờ hồn hền. cúi đầu nhìn lại cái dấu ấn màu đỏ kia. Nhưng mà chỉ thấy trong đó, thình linh vươn ra một cánh tay. Một phương diện khác, lúc này tại phía bắc của núi phát họa, thiên sinh đang chạy thật nhanh. Hắn lao đậu không biết đã chạy qua bao lâu, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một bãi đất trống lớn. Đây là một cái sân bãi cực lớn, có bốn cây cột đèn cao hơn 10m xếp hàng tứ giác. Trên cây cột đèn đều khắc một loại đồ án. Chính, chính là nơi này, quảng trường tế tự. Nhiều lần giãy giụa, Thiên Dinh cũng thật không ngờ, hắn rốt cuộc có thể tìm được đến nơi đây. Không có đà tưởng, hắn phóng thẳng tới phía trước mà đến. Chạy một hồi, hắn bắt đầu phát hiện Trước mắt xuất hiện một đặng đuổi kéo dài xuống dưới núi chạy tới trước một cây cột trên quảng trường thiên Sin nhìn thấy đoạn đường dốc kia cũng không tính là quá dài phía đối diện ở cuối con đường là một đường cao tốc công lộ quả nhiên chỉ cần đi tới đường lớn là có thể coi như đã rời khỏi phạm vi núi phá họa quả nhiên quả nhiên là đây nhưng còn chưa thể xác định được thời điểm rời đi có xuất hiện quỷ hay không thiên sinh suy tư một phen hạn quyết tâm hắn mở rộng bước chân chạy như bay mà tối cho dù chết Cùng lắm là giải thoát Nghĩ đến đây, cả người hắn liền hướng phía sườn dốc mà đi tới Nghĩ đến bản thân mình Nhiều lần sinh tử mới tới được đây Trong nội tâm hắn cũng cảm thấy kích động không thôi Đoạn đường này kỳ thật không tính là dài Nhưng thiên sinh cảm giác Như vĩnh viễn không thể đi tới cùng Rốt cuộc, hắn nhảy xuống trước lối con đường công lộ Chỉ cần vài bước nữa Là có thể xem có rời khỏi núi phát họa được rồi Cắn răng Thiên sinh không tiếp tục do dự Bước thêm một bước liền xem có thể hay không Cuối cùng, hắn bước tới trên con đường lớn, trong cái chớp mắt kia, hắn cảm giác như mình vừa xuyên qua một bức tường, phản phất như ma cảnh về tới sự thật. Ngầng đầu lên, hắn thấy mặt trời đang treo trên cao, mặt trong huyết sắc đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng cũng chính vào lúc này, bóng dáng dưới chân hắn bắt đầu truyền động. Thiền sinh tức khắc mất đi quyển chi phối cơ thể. Lập tức, hắn tới một mặt đường cao tốc công lộ, nhìn một vinh đá có một mặt tương đối sắc nhọn, sau đó hắn ngồi sồm xuống hung hăng nện đầu mình vào viên đá, bóng dáng miền rùa chính là tuyệt đối, cho dù dưới điều kiện khách quan không thể nào tự sát, bóng dáng sẽ tự phân giải mình ra, hộ gia đình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng trầm đục nặng nề phát ra khi thiên sinh bổ đầu mình xuống viên đá, rốt cục dừng lại, hắn chết, thực sự rất thảm. Không biết qua bao lâu thời gian, thời điểm tinh thần khôi phục chi giác, phát hiện mình đang ở trong rừng cây. Bên người là Lăng Chí Tiện, Khâu Phi Phàm cùng thiên sinh ba người. À Phong Dục Hiển cùng Lâm Tuyết Hoa lại không thấy đâu cả. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này làm cho tinh thần quá mức sợ hãi. Làm sao vậy? La Chí Thiện cũng ý thức được thời gian đã trọng khái, nhưng nhìn bốn phía lại phát hiện Lâm Tuyết Hoa cùng Phong Dục Hiển hai người vậy mà đã không có xuất hiện. Cái biến cố cực lớn này, cơ hồ làm sắc mặt của mấy người trở nên trắng bệch. Sao? Như thế nào lại? La Chí Thiện cảm giác đứng ngồi không yên, nói ngắt quãng, "Không Không phải, một mực đều dựa theo nội dung cốt truyện sao? Như vậy vì cái gì? Vì cái gì hai người bọn họ lại không giống lại? Sẽ không đâu, tuyệt đối không có khả năng đấy. Tinh thần không ngừng túm lấy tóc, nhìn về bốn phía. Nếu như không phải trong tâm có điều gì cố kỵ, hắn thật sự muốn hô to một tiếng để tìm hai người kia. Thế nhưng giai đoạn hiện tại, hết thảy đều khó có khả năng rồi. Ngay trong lúc bọn hắn đang trần trờ, đột nhiên Lan Chí Thiện nhớ tới điều gì? Vội vàng ném ba lô trên tay nói, nhanh! Mau vô luận như thế nào phải trốn cho nhanh tình huống hiện tại không người nào dám dừng lại chỉ có thể tiếp tục cố gắng chạy tới đích kế hoạch định ra hôm nay là đi giới hồ nước phía tây để tìm Nam Đông Mỹ như vậy có thể thu hoạch được bản đồ địa hình nhưng hiện tại kế hoạch đã triệt đầy bị quấy rối hãy nghe ta nói đúng lúc này Th Dinh mẫng nhiên mở miệng ta đã đến được Quàng trường tế tự ta đã đến nơi đóiền nhìn thấy phía sau quảng trường tế tự có một con đường dẫn xuống núi Vì vậy ta liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài? Tinh thần ngạc nhiên nói, đi ra ngoài, ngươi sẽ bị bóng dáng rủa giết chết đấy. Không, Thiên Dinh lắc đầu, lúc ấy ta đích thực đã rời khỏi núi Phác Họa. Đoạn đường phía sau quảng trường tế tự thực sự đưa ta rời khỏi phạm vi núi Phác Họa, rời khỏi phạm vi Hồng Nguyệt. Lúc ấy ta còn nhìn thấy thái dư ngự trên bầu trời, sau đó ta liền bị bóng dáng nguyên giết chết. Đúng. Trước nửa đêm không giờ rời khỏi núi Phác Hạ, sẽ bị bóng dáng nguyên giết chết. Nhưng tình huống hiện tại đã bắt đầu với ngày thường cho dù bị bóng dánguyền ru dụ giết chết cũng đồng dạng có thể luân hồi phục sinh nói cách khác chỉ cần xác nhận từ Quảng trường tế tự có thể rời đi thì dù có bị bóng dánguyền ruủ giết chết vẫn có thể phục sinh cái này đích thực là một tin cực kỳ hưng phấn trong nội tâm của tinh thần hy vọng lần nữa cháy lên nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến phòng dục hiệnể cùng Lâm Tết Hoa đã xảy ra chuyện gì vì cái gì bọn hắn chết lại không thể phục sinh chẳng lẽ có Trong phục sinh có huyền cơ khác tồn tại Bốn người không biết chạy bao lâu Mới dừng lại Tinh thần bắt đầu hỏi thăm ký càng Thiên Sinh Hắn là người duy nhất thành công vượt qua được quảng trường Tế Tự Làng Trí Thiện Cùng Khâu Phi Phàm Đều là trước khi tới quảng trường đã bị giết rồi Mà Thiên Sinh là người duy nhất chứng kiến Con đường có thể rời khỏi núi phát họa Cái này Đến ngày thứ bảy chúng ta có thể đi theo đường này Khâu Phi Phạm kích động Thật, thật quá tốt Thế nhưng Phong Dục Hiền cùng Lâm Tuyết Hoa Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái chết của hai người làm cho vốn đang vui vẻ lại lo lắng, bọn hắn cũng không biết hai người này chết kỳ thật không hề liên quan đến huyết tự này. Bọn hắn hoàn toàn cho rằng hai người chết trong huyết tự đang diễn ra. Mà nếu như vậy, chẳng phải chứng minh nội dung thật sự có điểm không giống sao? Vô luận như thế nào, trước khi tìm được Lam Đông Mỹ, La Chí Tiện quyết định nói, một mực đi về hướng tây, cái hồ nước kia nếu như diện tích lớn, chúng ta phải đi vòng quanh để có thể tìm kiếm Lam Đông Mỹ, đáng giận, nếu như tên Phong Đệt Hải kia chấp hành huyết tự lần này thì tốt rồi. Hắn là người đã gặp thì liền không thể quên, chỉ cần cho hắn nhìn bản đồ một lần là được rồi, đáng giận. Tất cả mọi người than thầm, vô luận như thế nào, lần huyết tự này nguy cơ lộ ra trùng trùng. Mặc dù theo lời nói của thiên sinh, đoạn đường phía sau quảng trường có thể ly khai, nhưng vẫn như trước, không biết tồn tại bao nhiêu nan giải, bởi vì từ phiến rừng rậm kia đi về phía quảng trường tế tự, thật sự là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mà nếu như từ hạp cốc bên kia đi qua, càng kỷ ủy sinh làm đồng chí có bản đồ lại lựa chọn con đường kia, cũng chứng minh không có con đường nào khác gần hơn, cho nên mặc dù lấy được bản đồ địa hình, nhưng không hẳn có thể mở ra được lộ tuyến mới, cũng chỉ có thể lựa chọn theo con đường của Lam Đông Mỹ rồi. Đoạn đường này chính là hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Có vấn đề. Tinh thần tức khắc trầm tư suy nghĩ. Nhất định chúng ta đã để lọt điều gì đó. Sinh lộ tuyệt đối không phải là như thế này. Dù sao, nếu như muốn cho hộ gia đình có thể chạy đi tìm đường sống, con đường này vẫn quá nguy hiểm, nhất định còn có một con đường an toàn khác. Nói đùa gì vậy? Ở đâu ra con lộ tuyến an toàn? Khâu Phi Phàm lại lắc đầu nói, có thể thông qua quảng trường tế tự rời khỏi đã là rất tốt rồi. Còn có thể yêu cầu xa vời cái gì nữa? Hôm nay đã là ngày thứ tư, kế tiếp 3 ngày chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nhưng phong tục hiện thực sự đã chết rồi. Xem ra có khả năng hắn đã gây ra một tử lộ nào đó, làm cho bản thân chết đi không thể luân hồi. Lộ tuyến an toàn, nói dễ vậy sao? Thiên Dinh cũng nói, "Ta cho rằng ý nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu Tiểu Thuyết đã đọc nhiều lần, những lộ tuyến của Lam Đông Mĩ không có con đường nào tuyệt đối an toàn. Như vậy xác định, đoạn đường phía sau quảng trường có thể rời khỏi núi pháp họa, nhưng nó nhất định là sinh lộ hay không?" Nếu không Còn có biện pháp nào nữa không?" Tinh thần lúc này đang suy tư, Lý ẩn lúc ấy đọc tiểu thuyết, rốt cuộc là vì sao? Vì cái gì hắn lại có được cuốn tiểu thuyết này? Thẳng thắn mà nói, tinh thần cũng không tin tưởng Lý ẩn là người viết ra cuốn truyện này, hắn am hiểu viết về quân sự, bút pháp cũng hoàn toàn không giống nhau. Tuy nhiên không phải là Lý ẩn, như vậy là ai? Còn có một vấn đề chính là, quyển sách này kết cục có thật sự là trong chớp mắt làm đồng minh mâu tử hai người chạy đi? Có thể đằng sau có nội dung Nhưng Lý Ảnh không đưa cho thâm vũ Loại khả năng này đích xác Không thể nào xem nhẹ Nhưng tinh thần cũng không cách nào để xác định Hiện tại chỉ có thể đi về hướng Tây Ghi biện pháp đạt được bản đồ địa hình Đương nhiên Làm đồng Mỹ đến hồ nước phía Tây Là khoảng rạng sáng 2 giờ Trước đó nàng ở bên trong rừng cây Bởi vì hồ nước là nơi tương đối an toàn Cho nên tới đó chờ đợi Làm đông Mỹ so ra rất tốt Vô luận như thế nào Đi tới hồ nước phía Tây chính là tốt nhất Sau khi quyết định, mọi người bắt đầu nhấc chân hướng về phía Tây đi tới. Hết chương 22, quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc sắc hỏa trụng. Quyển 22, chương 23. Sự tình hắn vĩnh viễn không cách nào biết đến. Tùy đã tìm được lộ tiến an toàn. Thế nhưng, thiên sinh đã nói. Nếu rời khỏi phạm vi núi phát họa, lập tức sẽ bị bóng dáng nguyên giết chết. Điều đó chính là huyết tự ngăn cấm các hộ gia đình không được rời khỏi trước 0 giờ. Quả thật, tin tức của thiên sinh là điều mà ai cũng đoán được, cho nên nó không đủ làm cho người ta phấn chấn trở lại. Mọi chuyện thật sự có xuân xén nửa đêm 0 giờ, ai cũng không biết. Bất quá, dù có bị bóng dáng nguyên rủa cũng có thể phục sinh trở lại. Điều này chứng minh có thể rời khỏi phạm vi núi Phác Hạ, nhưng chưa hết 7 ngày luân hồi thì cũng không bắt buộc phải trùng sinh lại. Đã như vậy, Phong dục hiện cùng Lâm Tuyết Hoa vì cái gì không trở lại? Trên thực tế, các hộ gia đình không biết chuyện nguyên nhân cũng là bình thường. Hai người đó chết cùng với huyết tụ lần này không có liên quan gì, cũng không phải là vì độ khó hạn chế. Các huyết tự bình thường, độ khó hạn chế thường không bao giờ vượt quá mức quy định. Đây đúng như điều di chân suy đoán, sự xuất hiện của nhà kho chính là một huyết tự dành cho toàn bộ hộ gia đình trong nhà trọ. Điều đáng nhắc tới chính là cho dù bất cứ hộ gia đình Nếu như có thể hoàn thành 9 lần huyết tụ, cũng không bao giờ nhận được huyết tự tiên 4 lần thứ 10, bởi vì bản thân nhà kho chính là một đầu huyết tự. Nhà trọ giết tuyệt đối không cung cấp bất cứ đầu mối nào về huyết tự thứ 10 này với bất kỳ ai, trừ phi là huyết tự cấp ma vương. Nói một cách khác, bắt đầu bước chân vào nhà trọ mà muốn cho hành xong 10 lần huyết tụ để có thể rời khỏi nhà trọ là điều gần như không thể hoàn thành. Nguyên văn toàn bộ đoạn huyết tự của nhà kho như sau. Huyết tự bắt đầu sẽ cung cấp cho các hộ gia đình thẻ bài thông hành có thể tiến vào nhà kho. Nhà kho sẽ cung cấp cho nhóm các hộ gia đình các loại đạo cụ có thể dùng khi chấp hành chỉ thị huyết tự. Kể từ hôm nay đến nửa đêm 0 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2011, nhà kho sẽ ngừng cung cấp đạo cụ cho huyết tự tới các hộ gia đình. Đây là một huyết tự đặc biệt nhưng vẫn có một điểm giống như tất cả các huyết tự khác, đó là quy định đặc thù. Nếu không thì độ khó này làm sao có thể còn ai giống sót nữa? Đó chính là bắt đầu dạng sáng 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2012, nếu ai vẫn còn tiếp tục sống trên cõi đời này thì được xem như đã hoàn thành huyết tự lần này, nếu như chỉ có thể chấp hành huyết tự cấp ma vương trước năm 2011 để có thể rời khỏi nhà trọ. Huyết tự nhà kho không tồn tại chứng phạt nguyên dỗ bóng dáng, bởi vì điều kiện hoàn thành chỉ còn có thể sống sót được hay không. Trong nhà trọ cũng tốt, bên ngoài nhà trọ cũng tốt, chỉ cần một khoảnh khắc sau năm 2012 Các hộ gia đình còn sống, coi như hoàn thành hiết tự. Đương nhiên, hiện nay hộ gia đình không hề hay biết. Tin tức của ta cũng không có giá trị đặc biệt sao? Điều này làm thiên sinh hơi chút bệ oại. Trên thực tế, Phong Dục Hiền cùng Lâm Tuyết Hoa đã chết. Như vậy, vẫn chưa trông thấy thi thể. Chỉ làm cho mọi người dần xác định hai người đó đích thực đã chết rồi. Phát hiện này làm nội tâm của tất cả mọi người chăn đầy sợ hãi. Chẳng lẽ cái huyết tự này còn giấu giếm một điểm gì đó có thể gây ra tử nộ sao? lúc này bốn người bắt đầu nhớ lại lúc ấy phòng dục hiện cùng Lâmuyết hoa đến cùng đã làm điều gì đặc biệt nhưng bất kể vắt áo như thế nào cũng chỉ thấy bọn hắn vừa mới đi qua một thân cây liền đột nhiên biến mất nhưng những cái cây đó theo mắt thường thì trông rất bình thường đó là cây bạch Dương cây tùng những loại cây ấy ở trong rừng rậm nhiều vô số kể căn bản tìm không thấy một điểm khả nghi nào cả nói cách khác cái chết của hai người ấy vẫn hoàn toàn là một điều bí ẩn thậm chí khi hai người ấy chết Có lẽ cũng chưa biết mình chết như thế nào Tại sao vẫn chưa được phục sinh Có phải trong thời gian trọng khải Có một chút trở ngại Tinh thần tiếp tục phân tích nói Nói thí dụ như trong thời gian trọng khải Giống như lưu lại một kết quả trò chơi Nhưng bởi vì một lý do nào đó ngoài ý muốn Cho nên hồ sơ của hai người kia bị tiêu hủy không Không Thuyết pháp này nghe rất không hợp lý Trong tiểu thuyết có đề cập đến chuyện như thế này sao Trong lòng là chín thiện Nóng như lửa đốt Nếu như không tìm thấy nguyên nhân thực sự, chúng ta liệu có thể trông cậy vào luân hồi? Mà sinh lộ đối với chúng ta hiện tại vẫn còn là một điều bí ẩn. Đúng vậy, sinh lộ là một điều bí ẩn. Trong huyết tự, sống chết của hai mẹ con Lam Đông Mỹ không hề đề cập đến, mà cẩn thận giả soát lại nội dung của tiểu thuyết sẽ phát hiện. Căn bản ở đây không có một nơi nào để an toàn mãi mãi. Nếu như cùng một lúc sẽ có nơi an toàn, nơi kia tuyệt đối không an toàn, thì sẽ có cấu thành được lộ tuyến an toàn. Nhưng thường thường muốn vượt qua những khoảng cách Giữa khu vực này Là điều rất khó khăn Không, gần như là không thể Hiện lộ tuyến an toàn duy nhất mà mọi người biết Cũng không hẳn là đảm bảo Có hai con đường có thể dẫn đến quảng trường tế tự Từ hướng đông Một là đi từ Hạp Cốc Một là từ rừng rậm đi đến hướng núi Bắc Phong Xong tiếp tục đi hướng đông Kỳ thật cũng có một con đường khác Ví dụ như từ khu vực nơi mấy người Bắt đầu tham gia chấp hành huyết tự Đi theo hướng Bắc Cũng có thể dẫn đến nơi. Nhưng con đường này làm Đông Mỹ chưa hề đi qua. Bốn người ở trong rừng rậm cũng khá lâu. Trong lúc này cũng phát hiện ra không ít ngọn núi cao ngất ở phía xa xa. Nhưng tất cả đều không phát hiện ra hồ nước ở đâu. Dù sao phạm vi khu vực phía Tây quá lớn, không biết kéo dài bao nhiêu km. Chỉ dựa theo khái niệm nằm ở phía Tây mà đi thì thật là khó khăn mới tìm kiếm được cái hổ nước kia. Trừ phi lưu vực hồ nước này đặc biệt rất rộng thì bọn họ mới có thể men theo dọc dòng nước mà tìm đến. Ngay lúc tất cả mọi người bắt đầu chán ngán thất vọng, bỗng Thiên Vinh dừng bước, hắn đứng yên lắng nghe một hồi, đó là thanh âm tiếng nước róc "Đúng, là tiếng nước chảy." Lời nói vừa bật ra, là mọi người tức khắc được phấn chấn hẳn lên. Mọi nhọc nhằn bức xúc bị xua tan, ai cũng di chuyển rất nhanh về phía trước, xuyên qua hết rừng cây thì nhìn thấy một hồ nước rộng 10m vắt ngang. Nước trong hồ chảy rất nhanh, điểm này rất với tiểu thuyết. Như vậy Lam Đ đông Mỹ hẳn đang ở gần đây sao nhưng Lam đồng Mỹ trước khi trời rạng sáng khoảng 2 giờ đồng hồ mới đến hồ nước này mặc dù thời gian trong tiểu thuyết cũng không quá rõ ràng nhưng lúc ấy Lam đông Mỹ đang vô cùng mệt nhọc mang theo cả tinh huy mới ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi thật không ngờ lại có thể an toàn trong 4 giờ đồng hồ đi dạo theo nguồn của hồ nước đến trung tâm hồ mọi người đều cảm giác rất an tâm tùy mặt hồ được Hồngyệt chiếu giỏi cho nên sinh ra một cái không khí yêu dị Nhưng mọi người đều biết, chỗ này đang tương đối an toàn, vì vậy mọi người đi dọc theo bờ hồ với tốc độ chậm dần, đồng thời trong đầu cũng ghi nhớ lại con đường dẫn đến nơi này. Dù sao họ không có cách nào lưu lại ký hiệu, bởi vì nếu ngày mai thời gian quay ngược lại, điều duy nhất không bị mất đi chính là trí nhớ mà thôi. Lần huyết tụ này không có Phong Lược Hải tham gia, đích thực là một tiếc nối lớn. Nếu có hắn thì mọi vấn đề đã có thể giải quyết một cách dễ dàng. Dù sao, loại trí nhớ như mấy ảnh này Nhiều khi cũng không đáng tin cậy lắm đâu Tại vì địa hình ở nơi này Rất nhiều chỗ tương tự nhau Đương nhiên đối với làm đồng Mỹ cũng giống như vậy Nàng mỗi một lần trùng sinh Đều mất đi bản đồ địa hình Ngày thứ hai phải dựa vào trí nhớ Vẽ ra một tấm bản đồ khác Đến ngày thứ tư dựa trên trí nhớ cùng bản đồ Mà Trang Lão Bá đưa ra Thì có vẻ chính xác hơn rất nhiều Vấn đề địa hình luôn là điều mang yếu tố quyết định Dù sao Địa hình ngọn núi này Mọi người vẫn chưa nắm mắt được Điểm này hình thành vấn đề nan giải nhất, nhưng đúng vào lúc này, tình vẩn bỗng nhiên có một dụ cảm, làm máu trong người hắn chảy ngược, đôi chân cũng run dày không ngừng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trong cái dự cảm phi thường mãnh liệt, tinh thần cảm giác trái tim nhún văng ra khỏi lồng ngực. Có thể nói, từ lúc tiến vào núi pháp họa đến bây giờ, đây là linh cảm kinh khủng và nguy hiểm nhất. Sắc mặt của người nhìn rất tệ, tinh thần. Là trí thiện rõ ràng chú ý trên sắc mặt của tinh thần, đột nhiên chuyển biến. Hơn nửa ánh mắt của hắn đang chú ý tới hồ nước màu đỏ như máu. Này, các ngươi làm sao vậy? Sao không nói lời nào? Thiên sinh cũng cảm thấy bất an vội hỏi. Có chuyện gì xảy ra thế? Cái kia là cái gì? Tay tinh thần không ngừng phát run, đang dần dần nâng lên chỉ vào chỗ gần hồ nước, nơi có một tảng đá nằm bên hồ. Mọi người tập trung nhìn vào ngón tay của tinh thần về phía tảng đá kia. Tiếp theo, sắc mặt của bọn hắn cũng nhanh trắng sám xịt. Không, không có khả năng chỉ thấy trên hòn đá kia có rất một mảnh vải ở góc áo. Nguyên văn trong tiểu thuyết có đề cập tới một việc, chính là Kim Lam Đông Mỹ đi ngang qua nước đã từng kẹt lại ở tảng đá kia một mảnh áo. Nhất định chỉ là trùng hợp a. Sắc mặt của La Chí Thiện cũng không tốt hơn là bao, tinh thần cắn chặt răng nói: "Đi, đi mau, xuyên qua rừng rậm, tới núi Bắc Phong, sau đó tìm đường đến Quảng Trường Tế Tự, đi mau." Không có khả năng đấy, bởi vì ngày thứ 7 Lam Đông Mỹ mới tìm thấy được nước. Cuối cùng sau khi rời khỏi mới bị kẹt một mảng áo ở trên tảng đá. Cuối cùng tại sao chuyện này lại xảy ra khi mấy ngày thứ tư? Rượt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ hôm nay chính là ngày thứ bảy, ngày cuối cùng rồi ư? Kết hợp với chuyện hai người, phong dục khiển chết, tinh thần bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ nói, ngọn núi này, chân thật hóa, đã bị biến đổi một phần, giống như các nhà làm phim điện ảnh. Bao giờ nguyên tắc cùng phim đều có một điểm khác biệt nào đó. Nhưng nếu là hôm nay đích thật là ngày cuối cùng mà nói, Cũng có nghĩa là luân hồi đã kết thúc Một khi chết đi Chính là không có khả năng sống sót nữa Không có khả năng như vậy Không có khả năng Nhà trọ không có khả năng Bày ra tình tiết không hợp lý với độ khó như vậy Chẳng lẽ toàn bộ đều là lừa gạt Như vậy nhắc nhở sinh lỗi ở đâu sinh lộ là cái gì Lựa chọn tin tưởng tiểu thuyết Thực sự biến thành sự thật Hay là ngày thứ tư đến ngày thứ sáu Ba ngày này bởi vì một nguyên nhân nào đó đã xóa đi rồi Phòng dục hiện cùng lâm tuyết hoa Cũng bị biến mất trong ngày thứ ba không phải sao Hay bởi vì nguyên nhân nào đó Bọn hắn đã mất đi trí nhớ từ ngày thứ tư đến ngày thứ sáu Tinh thần mở điện thoại Xác nhận một lần nữa Đích thật làm đồng Mỹ trong ngày thứ bảy Mới bị mất đi một góc áo Chuyện như vậy chỉ là trùng hợp Hay là thật sự Trong lòng tinh thần lúc này nóng như nụ đốt Từ giờ phút này trở đi Hắn có lẽ thật sự phải chết khi chấp hành huyết tự rồi Cũng đồng dạng như ba người khác Chạy không biết bao lâu Rốt cuộc bọn họ cũng tìm thấy được khu rừng rậm. Căn cứ theo la bàn, mấy người bắt đầu chạy theo hướng Bắc mà đi. Hiện tại, ý nghĩ mỗi người đều rất hôn loạn. Nếu như tiểu thuyết không thể tham chiếu được vì nội dung cốt truyện đã bị cải biến, như vậy kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Không một ai có thể đoán trước được. Độ khó của huyết tự này chẳng phải đã đạt tới mức không cách nào khống chế được hay sao? Không ai có thể lý giải được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Nếu như đây là hiện tượng linh dị thuần túy thôi. Thế nhưng huyết tự không khống chế được độ khó giữa cân đối với số lần huyết tự Vì cái gì lại phát sinh ra sự tình thay đổi bất thường như vậy? Hay là vừa dự theo cốt truyện trong tiểu thuyết mới cấu thành tử lộ? Nhưng nếu là như vậy thì sinh lộ là cái gì? Quá nhiều câu hỏi tồn tại trong lòng của mọi người, nhưng bọn hắn có thể hỏi ai đây? Không ai có thể trả lời bọn hắn. Hơn 3 giờ trôi qua, bọn hắn một lần nữa bắt đầu vượt qua khu rừng rậm mà ngày hôm qua đã đi qua. Dù thảo luận vô số lần, nhưng vẫn chưa ai đưa ra được kết luận. Không có cách nào lý giải nổi. Tóm lại, là chỉ tiện chỉ vào điện thoại nói, đã liên tục xảy ra những chuyện không ăn khớp với nội dung cốt truyện. Đầu tiên là Phong Dục Hiển và Lâm Tuyết Hoa, bọn hắn không trở về sau thời gian trọng khái. Tiếp theo chính là mảnh áo kia, chẳng lẽ hôm nay chính là ngày thứ bảy? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ba ngày còn lại chẳng lẽ đã mất rồi hả? Ta cũng không hiểu. Tinh thần túm lấy tóc, hai mắt đầy đắc máu, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Vũ, ngươi có thể nói cho ta biết không? Giờ phút này Người duy nhất trong lòng tinh thần nghĩ đến Chính là Thâm Vũ thầm Vũ là trụ cột cơ sở duy nhất trong lòng hắn Cũng là toàn bộ hy vọng Bởi vì thiếu nữ này tiến vào nhà trọ là vì hắn Tinh thần nguyện ý trả giá hết thầy để bảo vệ nàng Hắn nhớ rõ Lúc đứng tại cửa vào nhà trọ thầm Vũ không nói thêm gì Chỉ nói ngắn gọn Địa chỉ cùng lời tạm biệt với hắn Cuối cùng nàng nói nhỏ bên tay tinh thần Người đã đáp ứng ta đấy Cùng ta cùng sinh cùng tử Nắm tay ta cho đến lúc đầu bạc Một câu ngắn ngủi ấy đã trở thành nỗi lo lắng nhất trong nội tâm của tinh thần. Nắm tay người cho đến lúc đầu bạc. Trước dựa lộ tuyến ngày hôm qua mà đi, tinh thần cắn chặt gian nói. Tìm được cái hốc cây ngày hôm qua, ta đã nhìn thấy. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, làm bước tiếp theo. Vì vậy, mọi người hướng phía trước tiếp tục chạy tối. Lúc này, bỗng nhiên bọn hắn vượt qua trước dùng cây. Nhưng điều ở phía trước làm bọn hắn sợ hãi ngây người. Bởi vì đó là một khu vực chống chạy. Lúc trước bị bóng cây rậm rạp bao phủ Đều không có phát hiện Trên đỉnh đầu là hai vách núi đá Dựng sừng sững ở hai bên Đó chính là cái hạp cốc rất lớn Cái chỗ này dĩ nhiên là khu vực nối liền giữa rừng rậm cùng hạp cốc Đại hạp cốc kiểu tử nhất sinh Quay đầu lại Nhưng bọn hắn phát hiện Dựng cây phía sau đã biến mất vô tung vô ảnh Nguyên văn của tiểu thuyết mô tả như vậy Làm đồng Mỹ ngần đầu nhìn hạp cốc phía trên Nàng không dám tin vào hai mắt của mình Một nữ nhân tóc tai toán loạn đang mặc một cái áo đỏ xuất hiện ở trên vách núi. Tiếp đó bên cạnh nữ quỷ áo đỏ lại xuất hiện thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Trên hai vách núi, thậm chí toàn bộ vách núi hai bên đều xuất hiện trang trị những nữ quỷ áo đỏ. Làm đồng Mỹ lập tức mang theo tinh huy chạy vội. Nhưng lúc này, vô số nữ quỷ áo đỏ bắt đầu di chuyển như một hàng nhện. Bò từ trên vách núi tràn xuống với tốc độ nhanh kinh người. Hơn nữa nhóm đầu tiên rời khỏi hạp cốc. Lại xuất hiện nhóm thứ hai, nhóm thứ ba Tất cả đều là nữ quỷ mặc áo đỏ Số lượng đến tột cùng có bao nhiêu Mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn Chỉ cần ánh mắt có thể nhìn đến đâu Thì ở đó toàn là nữ quỷ Mọi người ngẩng đầu lên Trên mặt ai nấy chỉ còn lại tuyệt vọng Bọn họ đều đã biết Tiếp theo chờ bọn họ chính là chết Kỳ thật, tinh thần đã đoán sai Trên thực tế, bộ chuyện lân hồi này Sau khi được hiện thực hóa Hoàn toàn động dạng với cốt truyện của Di Thiên Nội dung tiểu thuyết không hề có chút biến hóa nào. Nguyên lai like luân hồi vốn chỉ có 4 ngày, bởi vì lúc ban đầu Di Thiên muốn thiết lập như vậy, bởi vì 4 cùng tự phát âm giống nhau, như vậy bộ truyện càng có hào khí khủng bố. Đêm hôm đó, sau khi tinh thần đi ngủ, hắn mới chỉ đọc đến phần nữ nhân điên xuất hiện, nhưng chưa đề cập đến tổng cộng có bao nhiêu ngày luân hồi. Sau buổi tối đó, cái hộ gia đình giả kia đã đến trước máy vi tính của hắn, tiến hành chỉnh sửa đối file, đem 4 ngày luân hồi sửa thành 7 ngày luân hồi, sau đó đem kinh nghiệm 2 ngày cuối cùng của Lam Đông Mỹ biến thành 5 ngày. Chỉ cần sửa lại thời gian trong tiểu thuyết và một vài câu nói là có thể hoàn thành. Lam Đông Mỹ trên thực tế chỉ chết có 2 lần nhưng được sửa thành 4 lần tự vong, trừ những điều đó, toàn bộ nội dung đều như cũ. Ngày hôm sau khi tinh thần rời giường, luân hồi mà hắn đọc chính là vai đã được sửa lại nội dung rồi. Nếu không kiểm tra lại lịch sử sửa chữa thì căn bản không thể nhận ra. Phai đã bị sửa qua. Huống chi, dù đã cải biến nhưng vẫn chỉ trong 10 vạn chữ, nên không ai để ý đến điều này. Bởi vậy, tiểu thuyết khủng bố của Di Thiên đã bị sửa đổi đến hơn một nửa. Mà hết thảy điều này, tinh thần hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu như dựa theo tiểu thuyết chính thức đi chấp hành huyết tự, có lẽ bọn hắn thực sự có thể tìm được sinh lộ. Nguyệt quang màu hồng chiếu dọi khắp mọi nơi, phía trên của hạp cấp bắt đầu xuất hiện rất nhiều âm thanh vang lên. Tinh thần vĩnh viễn không cách nào rời khỏi núi họa rồi Những âm thanh sắc nhọn cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, toàn bộ núi phát họa đã bị bao trùm bởi tiếng thét, thâm vũ. Chỉ là thanh âm kia quá mức thê lương, quá mức tuyệt vọng. Cho dù là người có tâm điện sắc đá nghe được, chỉ sợ ở cũng rất động lòng. Đến chết, biện tinh thần cũng không biết lý do vì sao, không một ai có thể trả lời cho hắn. Hết quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.